Vua Tipatei và Vua Kiến Đen Truyện ngụ ngôn Khmer này cho chúng ta một yêu cầu cơ bản của cuộc sống Hãy kết bạn với tất cả mà không câu nệ vào địa vị, danh giá của họ Tipatei là một vị vua có quai quyền nhất trên thế gian Khi ông trị vì đã có đến 101 vị vua đến hầu Ngay cả vua các loài thú như vua chim thần Mahakuram Cruz, vua rắn thần Niết Chúa Trăng và các chư tiên Cũng đến xin kết bạn với nhà vua Một hôm Vua Kiến Đen Dẫn đoàn Tùy Tùng đến gặp quan Đại Thần Xin được ý kiến vua ba Tây Và mong được vua nhận làm bạn Quan Đại Thần Sau khi nghe lời thỉnh cầu của vua Kiến vào tâu lại biết vua Thì vua nổi tam bành Ta là vị vua lớn Lại đi làm bạn với du kiến đen sao Loại kiến là loại vật thấp kém tại đầy quay lực nhất trần gian Lại đi đánh bạn với chúng được à Quang đại thần nghe vua nói thế Thì ôn tồn khuyên vua Trong các dụng cụ của người thợ mộc, Cũng như người thợ rèn Có cái nhỏ Cái lớn Mỗi thứ đều có công dụng riêng Nếu như có cái lớn Mà không có cái nhỏ Thì hỏi những người thợ Làm được việc hoàn hảo chăng vậy cái lớn với cái nhỏ chẳng phải đều có ích lợi như nhau cả sao? ngày xưa trong kinh bổn sanh chuyện bồ tát mahosat kể rằng vua vitasarat có viên ngọc quý đeo ở cổ sau một thời gian dây đeo ngọc bị đứt mà không có cách nào xỏ dây qua viên ngọc được vua sai quan đại thần đi tìm đức bồ tát ma mahosat giúp Bồ Tát Mahosach lấy chỉ xe nhỏ Tẩm đường vào đầu dây Rồi lấy mật bôi qua lỗ của viên ngọc Thế là kiến đen cắn đầu dây có đường Lôi qua lỗ của viên ngọc có mật Nhờ đó Bồ Tát Mahosach đã giúp được Việc khó cho vua Thế đấy Kiến đen không giỏi giang hay sao Nghe đến đây Vua Thí Ba Thay Phán bảo quan đại thần Hỡi quan đại thần ngươi hãy bảo với vua kiến đen là ta bằng lòng kết bạn với vua kiến. Vua kiến đen vui mừng vì đã toại nguyện kéo đoàn tùy tùng trở về. Sau đó một hôm, lúc đang ngủ, vua Thí Ba Tây bị con giòi bò vào lỗ tai, khó chịu. Vua sai lấy đồ rái tai, nhưng càng rái, con giòi càng ngọ nguậy hơn, khiến vua Thí Ba Tây càng đau nhất. Vua cho mời 101 trăm vị vua Dạ Vua chim thần, vua rắn thần đến cứu chữa Nhưng không ai tài nào lấy con giòi ra khỏi lỗ tai vua được Lúc ấy, quan đại thần nhớ đến vua kiến đen Bèn sai sứ đến rước vua kiến đen đến giúp Vua kiến đen Sai hai kiến tùy tùng chui vào lỗ tai vua Thí Ba Tây Cắn chết con giòi Và kéo giòi ra Thế là giòi được lấy ra Vua Thí Ba Tây Hết cả đau tai cũng chỉ nhờ kiến đen chứ không phải ai khác